Thank you. Long ĐỒ ÁN quyển XÂU CHƯƠNG 130 tá THI HOÀNG HỒN CÔNG TÔN KHÔNG CẦN PHÍ Nhiều công sức Cũng đã chứng minh được Phương Tuấn cùng Phương Vũ Đều bị hạ độc mà chết Đồng thời cũng tre ra được Phương Văn cùng Phương Tài Thân mang độc mãn tính Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng Lần này Phương Phách cũng không có phản đối Ban cát nhìn Phương Pháp gián vị tan thương Lại nhìn hai cổ thi thể đặt trên mặt đất Sau đó ngoảnh đầu rê phía sau Nhìn nhi tử bèn dục đèn nhẹ nhót vui sướng của mình Không khỏi cảm thấy đồng tình cho Phương Pháp đầy đầu tóc bạc kia Vì vậy, cái ý tưởng sẽ chỉnh chết người nhà họ Phương Nung nấu từ lâu trong lòng hắn cũng tan thành mây khói Hắn tiến lên nói với Triệu Trinh Hoàng thượng, dục nhi của thần... Triệu Trinh gật đầu một cái, nói Bao khanh, vụ án lần này vẫn chưa xong Hôn thụ vẫn còn chưa có bắt giữ Hơn nữa cũng cần phải đòi lại công đạo cho hai vị tiểu hầu ra Bao trận kính cẩn tuân mệnh Sau đó, Triều Trinh dường như cũng lười tức giận Dù sao hắn cũng sắp làm che Có thể tưởng tượng ra cảnh mùi đầu bạc tiện kỹ đầu xanh đầu đớn thế nào Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn thế nhưng triệu trinh luôn tín nhiệm bao chuẩn một khi hắn đã trở lại án kiện chỉ cần giao cho khai phong phủ thủ lý là được mình cũng không còn phải lo lắng nữa công tôn giải đọc cho phương văn cùng phương tài sau đó mỗi người tự trở về phủ của mình lúc này sắc mặt phương phách cũng đã hòa hoãn không ít liền hỏi bao chuẩn bao tướng ta có thể mang thi thể của con ta về chưa Bêu chuẩn khỉa câu mày một cái Nhìn công tôn Thật ra thì công tôn vẫn muốn che rõ nguyên nhân Phương Tuấn cùng Phương Văn trúng độc liền nói Vương gia nếu như nghiệm thi Sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bắt hung thủ Bắt được hung thủ rồi Thì con tè có thể sống lại sao Vương Phách hỏi một câu Công tôn khỉa câu mày Thôi đi Phương pháp lộ ra vị mặt tan thương, chắp tay với công tôn Đệ tệ tiên sinh đã giải độc cho nhi tử ta Lúc này ta chỉ muốn mang hai đứa nhỏ này về nhà Mọi người hai mặt nhìn nhau Bạch Ngọc Đường nhìn truyện Kiêu một cái Lúc trước khi hắn nói bàn dục lẹ hung thủ Léo đâu này không phải nhất định không chịu buông tha Nói muốn báo thụ cho nhi tử hay sao Lúc này lại kem chịu như vậy Công tôn còn muốn lý luận thêm mấy câu, lại thấy bao đại nhân nhảy mắt với mình. Công tôn lập tức không nói nữa, bao chững gập đầu một cái, nói với phương phách. Vương gia thi thể hai vị công tử người có thể đem về, có điều án kiện này bổn phủ nhất định sẽ phải tre cho rõ ràng. Công tôn kê cho phương văn cùng phương tài một đơn thuốc, nói nhất định phải dùng. Chờ cho phụ tử phương gia đi rồi, triều phổ gọi hai ảnh vệ tới, nói Theo dõi thật chặt bọn họ, xem bọn họ đem thi thể đi chôn hay là làm chuyện gì khác Hai ảnh vệ gật đầu một cái rồi rời đi Công tôn có chút khó hiểu, hỏi triều phổ Thi thể không đem chôn thì đem đốt, còn có thể làm cái gì nữa Triều phổ do dự một chút Cách dùng thì thật ra có rất nhiều. Lúc này, chị thấy Lâm dạ hỏa đang nghép mẹ tới một câu. Lão đầu này chắc không phải sẽ đi tin cái gì mà quỷ thần có thể khiến cho nhị tử hắn sống lại đó chứ. Chết rồi còn có thể sống lại. Công tôn cùng bao duyên hai miệng một lời đồng thanh hỏi, ngay cả biểu lộ cũng y hệt luôn. Lâm dạ họa cười khen một tiếng, nói... Cũng có một số tệ me ngoại đạo làm mấy chuyện thế này Túc Thanh biết rất rõ Dường như có quan hệ gì đó với Té Thi Hoàng Hồn bao Trận có chút ngạc nhiên liền mời Lâm dạ họ đến khai phong phủ lệm khách thuận tiện cũng hỏi Túc Thanh chút chuyện liên quan đến Té Thi Hoàng Hồn Mọi người lần này trở lại khai phong phủ Kẻ tòa hoàn thành đều nếu nhiệt hẳn lên Công tôn có lẽ chính là người bận rộn nhất Trước tiên hắn bị bàn thái sư kéo đi kiểm tra cho bàn Phi Công tôn kê cho bàn Phi một chút thuốc an thai Dặn dò cần phải cẩn thận một số thứ Sau đó bảo mọi người chăm sóc nàng thật cẩn thận Còn nói thân thể bàn Phi rất khỏe mạnh Cho nên mọi người không cần quá khẩn trương Sau đó hắn lại bị thái hậu mời đến Mấy ngày hôm nay, hải hậu cảm thấy đau đầu, công tôn chăm cấu cho bè, xong việc, vừa mới ra đến cửa để bị đám văn vỏ bé quan một người lại một người kéo đến phủ hội chẩn. Triệu phổ đến quân doanh an bài binh mẹ ổn thỏa sau khi trở lại tìm khắp nơi cũng không thấy công tôn đâu, chỉ tìm thấy tiểu tứ tử đang chơi trong sân khai phong phủ. Âu Dương Thiếu Chinh giới thiệu Long Kiều Quảng cho bọn Chỉnh Chiêu Long Kiều Quản quẻ nhiên lại ba hoa không ngừng Đém người của Hỏa Phụng Đường cũng không có tới Liễu Hàng Tinh cùng mọi người đều trở về Lâm Dạ Hỏa liền mang theo Túc Thanh cùng với Tiêu Lương đi dạo khắp thành Khai Phong Thật ra thì Túc Thanh cũng muốn trở về Hỏa Phụng Đường Dù sâu thì hắn còn kẻ một môn phái phải lo e Nhưng mà bọn Liễu Hàng Tinh lại nói Nếu để Lâm dạ hỏa một mình ở lại Không biết hắn còn có thể gây ra họa gì nữa Vì vậy cả đám liền quyết định trời kẻ búa bao Túc Thành thua Không còn cách nào khác là ở lại cứu cố cho môn trụ của họ Chiến chiêu đem mọi chuyện liên quan đến án kiện đều làm xong Đi vòng vo hai vòng trong thai phong phủ Người nào cũng thấy, chỉ không thấy Bạch Ngọc Đường đâu Chuyển chiêu liền hỏi ân hầu cùng thiên tôn đang ngồi uống trà trong sân. Ngọc đường đâu? Thiên tôn cười cười. Chắc là đi mua đồ ăn cho ngươi đi. Chuyển chiêu sững sốt, sau đó liền lắc lắc cái đầu xoay người đi mất. Ân hầu bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ngọc đường nhà ngươi cũng thật thú vị, bản thân hắn chẳng thích ăn cái gì, lại luôn sâu tầm mỹ thực khắp thiên hạ chăm chút cho mèo. Thiên tôn cười nhạt Ngọc đường nhà ta đương nhiên là tốt rồi Hắn vốn định khiên thêm mấy câu Lại đột nhiên ngừng lại Hỏi Lúc trước người Ân hầu thấy hắn ngập ngừng liền hỏi Muốn nói cái gì Hơn 100 tuổi mẹ vẫn còn ấp e ấp úng sao Ấp e ấp úng thì liên quan gì bao nhiêu tuổi Thiên tôn lít hắn một cái Nói đi à Ân hầu trừng hắn Thiên tôn cầm cái ly Nói Vừa rồi người có thấy quán nhỉ không Ân hầu hơi sững sờ Sau đó liền cười Tài biết người muốn nói gì rồi Quẻ nhiên à Thiên tôn câu mày Quẻ nhiên cái gì nha Hai người quay đầu lại phòng có ai Cuối đầu nhìn xuống Tiểu tư tử đang đứng giữa hai người đây Trong tay còn cầm theo hai bác gì đậu đỏ Thiên tôn cùng ân hầu mỗi người nhận lấy một miếng Lại nhìn thấy bên cạnh bao duyên cùng bao phúc Còn có kẻ tiêu lương đèn lì phân phát chì đậu đỏ là do trù phòng đại nương làm điểm tâm cho mọi người Tiểu tứ tử leo lên văn ghế Ngồi lên đùi ân hầu Tò mờ mà nhìn hai người Lúc này Triệu phổ không tìm thấy công tôn đâu Cũng vưng một chuyến trì đi đến hỏi Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đâu rồi? Bạch Bạch đi thiên tiên cư Mua nhất phẩm tiên nhưỡng rồi Tiểu tứ tử bò từ trên đùi ân hầu Qua ngồi bên cạnh triệu phổ Triệu phổ thuận tay đem bí ôm đến Đặt lên mặt phàng rút chì cho bí Còn kém khái Bạch Ngọc Đường thật có bạn lĩnh nè Nhất phẩm tiên của thiên tiên cư phải mất nghìn lượng mới có thể mua được một phần Hắn phải đặt sẵn từ nửa năm trước đi Đặt từ 3 tháng trước Tiểu tứ tử lắc lắc hai chân nói Miu Miu vừa mới hỏi xong Sau đó cũng chạy ra ngoài Nói là đi tìm bạch bạch e Triệu phổ vừa đút cho tiểu tứ tử Vừa hỏi thiên tôn cùng ân hầu Ai vậy tiếng bối có nghe qua chuyện té thủy hoàng hồn chưa? Ban nãy chúng ta cũng đang nói chuyện này đây. Ân Hầu thuận tay vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ đang đến bên cạnh hắn. Tiểu Ngủ gần đây rất ủy khuất, chuyện chiêu thật bận rộn a, vừa mới nhìn thấy người lạ lẻ cái đã biến mất cũng không có cơ hội để cọ cọ hắn nữa a. Theo ta được biết quán nhị đã chết từ lâu lắm rồi. Viên tôn nhớ mây lại nói, không có khả năng sống lại mà còn đứng sợ sờ ở đó nữa a Quán nhĩ đang lúc nói chuyện, chi thấy lâm già họa cũng tới. Hắn vừa vung một chiếc chì đầu đỏ, vừa cảm thán trù nghệ của trù phòng đại nương thay phòng phủ, vừa mới ngồi xuống, lại phát hiện người ngồi bên cạnh chính là trâu lương. Lâm già họa rẽ bộ rất kinh ngạc. Ai nhè, lại là người e. Ta còn tưởng là một cái ghế đá nào đó chứ Ngồi bên cạnh Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Thiều Quảng Cười đến ức mặt vào bàn Châu Lương không nói gì mà nhìn hai người Cái này buồn cười lắm sao Ai Ngốc Tử Túc Thanh bên cạnh Lâm và họ Cũng ngồi xuống cho nên có hơi chật Hắn liền đưa tay qua Đậy đậy Châu Lương Ngồi sang bên một chút trâu lương nhìn hắn một chút, sau kín mà tới một câu. Người lại bảo một cái ghế đá ngồi sang một chút, người thật là kỳ tài à. Lâm và họ nhất thời bị nghiện không thốt được ra lời nào, vội vàng nghĩ cách phản kích. Đối diện với hắn, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh tiếp tục cười đến ôm bàn. Triều phụ hỏi Túc Thanh. Người biết về té thi hoàng hồn, Túc Thanh gật đầu một cái Nói Là nói đến chú thuật hay tệ thuật Có khác nhau sao Triều phổ hỏi Nếu là chú thuật Vậy chính là vu cổ thuật Lợi dụng cổ độc hoặc một số cơ quan Tạo thành giả tượng người chết sống lại Vậy còn tệ thuật thì sao Tất cả mọi người đều tò mò Tài thuật thì tương đối quá dị Lúc này Túc Thanh nói Có quan hệ tới hồn phách Hồn phách Một đám cao thủ Ngồi đó đều nguyệu đầu nhìn hắn Tiểu tư tử cùng tiêu lương Cũng lần đầu nghe thấy Thật sự có hồn phách e Túc Thanh đem tấm khiên Vẫn mang bên mình kia Đặt lên trước mặt mọi người Thật là một tấm khiên Rất oai Tiểu Tư Tự cùng tiêu lương thường xuyên gặp rất nhiều loại bên khí, này đao, này kiếm, này thương đều rất oai Thế nhưng tấm khiên đặc biệt này của Túc Thanh còn cảm thấy khí phách một chút. Tiểu Tư Tự đưa tay muốn nhấc lên một cái, nhưng tấm khiên vẫn không nhúc nhích. Thật nặng. Có nhìn thấy chú văn cùng chú đồ trên tấm khiên không? Túc Thanh hỏi. Tất cả mọi người đều gật đầu. Trên tấm thiên này ngoại trừ cảnh hóa ngục thì còn có rất nhiều những chữ viết cổ quái. trong giống quỷ phù nghe. Tiểu tứ tử đưa tay rờ một cái thật lạnh e. Đây chính là quỷ phù, cũng chính là minh văn. Tương truyền tấm thiên này của ta chính là tấm trắng cửa địa ngục. Minh văn được khắc lên trên để trấn hồn. Túc Thanh nói, Minh văn thập phần thần bí đám đạo sĩ kia có 10 người Thì đến chính là những tên lừa gạt Minh văn đích thực Có thể khống chế được hồn phách là thần chú mẹ người cõi dương Dùng để khống chế cõi âm Mọi người càng nghi càng huyền hồ Lâm về họa lúc này Để ăn xong gì đầu đó Chị chị túc thanh Nói với mọi người Tổ thượng hắn đời đời Đều là hàng me bắt quái Nghe Mọi người hiểu được Tài thuật té thi hoàng hồn thực ra lại là một loại tỏa hồn thuật Túc Thanh nói tiếp Lúc tiểu hài tử mới ra đời Đêm tỏa phù có viết minh văn khóa lên người Như vậy nếu sau này đứa trẻ đó có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Thì hỗn phách cũng không có rời đi Mọi người kể câu mày Lại còn có chuyện như thế này Nếu như người có đeo tỏa hồn phù chết Như vậy nếu muốn hắn sống lại thì cũng có hai cách Tuốt thanh đưa ra hai ngón tay nói cẩn thận Thứ nhất là té thi hoàng hôn Tên như ý nghĩa Tức là sống lại mẹ không phải là cơ thể của mình Loại thứ hai chính là chết đi sống lại Nhưng là dùng chính thân thể của mình Thần kỳ như thế Lúc này sau lưng mọi người có tiếng nói truyền đến Quay lại nhìn thì ra là bao chuẩn cũng đang bưng chì đầu đỏ tiến đến sau lưng hắn còn có phụ tử bàn cát cùng bàn dục bàn dục vừa được bao chuẩn thể ra lúc này hắn cùng bàn thái sư cũng rất quan tâm đến vụ án dù sao thì ngoại trừ việc đổ oan cho bàn dục lại còn hãm hại kẻ bàn phi nữa có hại phương pháp nhưng có thể nói rõ cách làm không Đeo chừng hỏi Túc Thanh Túc Thanh gật đầu Biện pháp thứ nhất vô cùng phổ biến Bởi vì không khí người ta phát hiện Phương pháp chính là Tìm một người sống tới Đem hồn phách trong người hắn rút ra Lại đem hồn phách của người chết Trong thể xác rút ra cho vào thân thể người sống kia Như vậy chờ sau khi người kia tỉnh lại Trong thân thể ấy chính là hồn phách của người đã chết Nhưng mà thân thể lại là của người khác Làm sao để có thể rút ra? Bao duyên kinh ngạc há miệng Quá kỳ rồi Cách thức cụ thể tương đối phức tạp Nhất định phải có một phép sư Tổ thượng của ta gọi những pháp sư đưa hồn dẫn quỷ này là quỷ sứ Quỷ sứ Mọi người cùng ngạc nhiên Lập tức nghĩ đến tên quỷ sứ Mè Triển Kiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy bên ngoài quân danh của Phương Pháp, đồng thời cũng là người biến mất trong cửa hàng dư ký kia. Lại liên tưởng đến quán nhị đã mất rất nhiều năm nay, đột nhiên xuất hiện kia, chẳng lẽ là có quan hệ gì đó. phương pháp thứ hai thì sao? Bao chữ hỏi Làm thế nào để cho bản thân mình tự sống lại? Cái này càng cần kỹ xảo cao hơn Cũng cần có quỹ sứ mới có thể làm được Nhưng mà phương pháp này tương đối tàn nhẫn Túc Thanh nói Cần có máu để hiến tế Tế bằng máu e Triều phổ thở dài Tiều đứa tự tờ mò Cấu cấu, người biết e Triều phổ gật đầu một cái hỏi Túc Thanh có phải là còn phải giết cả ngàn người hay không? Túc Thanh gật đầu. Cổ Vương Gia có phải nhớ đến việc Đại tướng quân Lan độ vì muốn hồi sinh ái nhân của mình mà không tiếc giết chết cả ngàn sinh mệnh để huyết tế e. Triều Phổ gật đầu một cái. Vương Gia, đó là một trận chiến sao? Bao trận bùng bực, sao mình chưa từng nghe qua? Đây là một truyền thuyết chỉ có trên chiến trường Triệu Phổ nói Đại khái khoảng 300 năm trước Ái nhân của đại tướng quân Lan Độ bệnh nặng Không biết hắn nghe được lời ai nói rằng Chỉ cần chiếm chết một ngàn người Lấy máu hiến tế là có thể làm cho người ta sống lại Vì vậy hắn liền tru diệt cả một thôn làng vô tội Có điều kết cục cũng không có tốt đẹp Sau khi ái nhân của hắn sống lại Toàn bộ quân danh đều nhiễm ôn dịch Trong đó có kẻ lan độ Mười mấy vàng đại quân không một ai sống sót Có rất nhiều người nói đầy chính lệ béo ứng bao duyên kinh hải Có thể làm người chết sống lại thật sao? Tiều đối tử nhất định lắc đầu Người chết rồi thân thể sẽ hư thối Làm sao có thể sống lại được? Nhất định không thể Triệu phổ nhiễu mặt bí một cái Vậy mới nói là truyền thuyết mà Có điều, vô luận lè dùng cách nào cải tử hội sinh Thì đều có một yếu điểm Túc Thanh nói Lại thêm một lần nữa thu hút mọi người chú ý Chính là thi thể nhất định phải còn nguyên vẹn Không chịu bất cứ tổn heo gì Túc Thanh nhàn nhạt nói Nếu như thi thể bị phá hỏng Dù chỉ là một chút xíu thì cũng không có cách nào làm sống lại được Nếu không, sống lại cũng không còn là người đó nữa Tỏa hồn phù vô cùng yếu Một khi thi thể bị tổn thương Như vậy hồn phách cũng theo đó mẹ ra ngoài Đến lúc đó, cho dù sống lại cũng chỉ là một hoặc tử nhân hại người vô số mẹ thôi Ai nha? bao Duyên đột nhiên nói Bọn truyện đại ca lại chăm một lỗ trên người cung túng kia rồi, làm sao bây giờ e? Bàn dục giờ ngón tay lên cốc đầu hắn Ngươi, thự ngốc này, cái này cũng tin sao, rõ ràng lè gạt ngươi Túc thanh gật đầu một cái Những thứ tè môn ngoại đạo này mặc dù có lô truyền đã lâu Nhưng ta vẫn chưa từng thấy qua trường hợp nào thành công hết Vậy quỷ kỳ tướng quân năm đó Sống lại cũng thật quá tà hộ đi Ân hầu cùng thiên tôn hỏi Túc Thanh Liên quan đến quỷ quái hoặc hồn phách Đều thuộc về tà thuộc hết Cần phải hiểu về minh văn mới được Nói đến đây, Túc Thanh đột nhiên hỏi Các người vừa nói chuyển chiêu trầm phương tướng một trăm Đúng vậy, một lộ rất nhỏ Tiểu tứ tử mang ra một cái châm nhỏ Đây chính là cái chăm Mẹ Công Tôn đưa cho triển chiêu Dựa theo truyền thuyết kia Phương Tuấn không có cách nào sống lại trên chính thân thể của hắn Mẹ cho dù có sống lại cũng chỉ là một hoặc tử nhân Không phải là hắn Cho nên biện pháp duy nhất chính là tế thi hoàng hồn Hơn nữa Thân thể mượn nhất định phải là thân thể của người phé hỏng thi thể hắn Mọi người trầm mặt hồi lâu cung kinh ngạc đồng thanh nói Dùng chuyển chiêu sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau Ông hầu đột nhiên sờ cầm Nói Tỏ hồn phù đó làm thế nào Để vỉ ra được e Có cần vẽ cho chu chiêu nhà ta Một cái để trên người không Để tránh cho nó bị người khác Cầu mất hồn phách e Hắc gì Triển chiêu đi đến trước cửa thiên tiên cư Đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời quẽ chói Nóng mặt lên mà hắt xì một cái thật to. Ui, truyện đại nhân phòng hàng e. Mặc nhiều chút e. Đúng nha, nên để cho công tôn tiên sinh kệ đơn thuốc cho ngươi e. Ngươi quay lại hai bên đường đều hỏi han hắn. Trình chiêu cứu như vậy kẻ một đường đều phải luôn miệng đáp lời mọi người. Mấy chuyện án tự lúc này không cách nào nghĩ tiếp được. Thế là hắn quyết định không hỏi nữa Hắn vốn muốn đến tìm bạch ngọc đường thuận tiện cũng đi hóng mát một chút Thế nhưng mà trước mắt lại có kẻ đóng người thấy hắn là họ hét Ở đâu ra nhiều người như vậy A Đại thẩm Chiến chiêu hỏi một người bán hàng ở cửa hàng bánh bao rất quen của mình Mua một cái bánh bao thật to Vừa gặm vừa hỏi Sao lại có nhiều người như vậy A” Hè hè, đại thẩm kia đặc biệt kheo sản, con cười chuyển chiêu sao mà chậm hiểu nói. Không phải là đã có đến 10 vạn triệu gia quân đóng ở cửa thành sao, đây chính là 10 vạn đại quân anh Dũng E, trừ đi những người để thành thân, ít nhất vẫn còn có đến 5 vạn chưa thành gia lập thất đi, còn có cả các vị tướng quân thống đỉnh văn võ toàn tài. Hơn nữa, người nào người nấy cao lớn anh Tuấn, Các cô nương đương nhiên là phải đi tìm vận đào hoa của mình rồi Nghe Triển chiêu hiểu được Đừng nói chứ Đây có khi cũng là một biện pháp Triều phổ có khi còn làm một buổi tương thân cũng nên Ban chuyện hôn sự cho các quan binh trong quân doanh của hắn Ai? chuyện đại nhân Người đã có người trong lòng chưa e Đại thúc đang làm bánh bao Cười he he mà hỏi triển chiêu À. Chuyện chiêu ăn xong liền lập tức trẻ tim Cười he he mè gãi đầu chạy Đại thúc đại thẩm sau lưng còn cười hắn Ai nha xấu hổ e Nhất định là có người trong lòng rồi Chuyện chiêu tranh mấy người đi đường cũng rất cực khổ Hơn nữa mọi người đều biết hắn Cứ chào hỏi thôi cũng tốn của hắn không ít thời gian rồi Vì vậy hắn liền nhảy lên nóc nhà chậm rãi đi Trên phía trước Thiên Tiên Cư, tòa tổ lâu nay cũng là một trong những truyền kỳ của thai phong phủ. Điếm chủ trước đây là một ngữ trù trong cung, họ Vương, tên không rõ lắm. Vì hắn cao lớn lại rất mập cho nên mọi người đều gọi hắn là Vương Mập. Mỗi ngày, Vương Mập đều chỉ là một món ăn, tên gọi là Thiên Tiên Dưỡng, rất đắt. Hơn nữa muốn ăn được còn phải xếp hàng đặt trước, Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm mới đến lượt Bè tháng trước, Bạch Ngọc Đường quyết định đặt đồ ăn Hắn vốn nghĩ còn phải chờ một trận May là có một khách nhân mấy ngày nay không có ở khai phong phủ Hôm qua vương mập ở trên đường gặp được thần Tinh Nhi Hỏi nàng là Bạch Ngọc Đường có muốn lấy đồ ăn sớm hay không Thần Tinh Nhi vội vàng nói muốn Vì vậy... Bạch Ngọc Đường phải tự mình đến lấy đồ ăn. Người lại tự mình đến lấy a Vương Mập đã làm xong một món tôm cuối cùng. Kinh ngạc mà nhìn Bạch Ngọc Đường trực tiếp nhảy qua cửa sổ vào trong phòng. ông Bạch Ngọc Đường ngồi bên lan can lầu chờ, cũng không nói chuyện. Vương trù tử cẩn thận đem thiên tiên dưỡng bỏ vào trong một thực hạp tinh xảo. Đặt vào tay Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường rút ra một tấm ngân phiếu cho hắn Chỉ là vương mập cũng không có nhận Xua tay một cái, nói Ta không nhận bạc của ngươi Bạch Ngọc Đường khỉ câu mày Có chút không hiểu mà nhìn hắn Hắn cùng vương trụ tự cũng không có gieo tình gì Không có lý do gì nhận đồ của hắn Vương Mập đột nhiên cười hihi, hì, hì mà tiến tới nói Nếu như ta nói, ta không thua bạc của ngươi, ngươi cùng uống một chén với ta thì thế nào? Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lập tức rung lên Ha <cười> ha Vương Mập lập tức vọt sang một bên, xùa tay Nói đùa thôi, nói đùa thôi, đừng có chiếm ta Bạch Ngọc Đường đem ngon phiếu đặt xuống sông, xoay người muốn đi Vương Mập nói Tè không nhận bạc của ngươi là vì có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Phật Ngọc Đường dừng lại, đảo mắt nhìn hắn. Tè vốn tưởng người sẽ phải một nhà đầu tới, muốn nhờ nàng chuyển giúp một phong thư, người lại tự mình tới, coi như trời giúp tè rồi. Vương mặt chắp tay lại, khổ sở nói: gần đây tè gặp phải một chút phiền toái. Có phiền toái gì sao không báo quan? Bạch Ngọc Đường lạnh giọng hỏi Ai? Phương mập lúng túng gãi đầu Nếu có thể báo quan, Ta đã không làm phiền ngươi rồi Có phải không ạ? E? Bạch Ngọc Đường lè đang nghĩ đến triển chiêu Cho nên mới chịu nhẫn nại lắng nghe Còn về phần tại sao lại là nghĩ đến triển chiêu Là vì Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy Tru phong có trù nghệ cao cường Có thể nấu cơm ngon cho triển chiêu ăn tháng lè triển chiêu cũng sẽ thích đi Cái này chắc là đạo lý yêu ai yêu kẻ đường đi Nửa tháng trước ta nhận được một lễ vật Hoặc nên nói là tiền đặt cọc vừa nói vương trù tử vừa lấy từ dưới bàn ra một cái hòm Để lên bàn Cái hòm vừa mới tiếp xúc với mặt bàn liền nghi đến bịch một cái Có thể thấy được cái hòm này rất nặng Vương mập mở hòm ra, chỉ tay một cái, ý bảo Bạch Ngọc Đường tự mình nhìn. Bạch Ngọc Đường khỉ câu mây, chỉ thấy đó là một cái hòm đầy vàng. Sau khi liếc mắt nhìn, Bạch Ngọc Đường giật mình. Đương nhiên, chỉ chút tiền như vậy, ngủ dè đương nhiên không phải là chưa từng thấy qua. Điều khiến hắn giật mình là, vàng thỏi trong hòm tất cả đều được làm thành hình chiếc quan tài. Trên mọi thỏi đều có một chữ quỷ Nhìn kỹ lại, cảm thấy có chút âm trầm Bạch Ngọc Đường không hiểu, liền hỏi Vương Mập này có ý gì? Nghe, đây là chuyện mẹ chỉ có trụ tử chúng ta mới đụng phải mẹ thôi Vương Mập bất đắc dĩ giải thích cho Bạch Ngọc Đường Có một số món ăn là làm cho người sống ăn Còn có một số lại là làm cho người chết ăn Bách Ngọc Đương cũng chưa cảm thấy quá rõ, hỏi lại Có người đưa bạc cho ngươi là muốn ngươi nấu ăn Vưu Mập giật giọt khí miệng, nói Ngủ ra, ngài cho rằng đó chỉ là mấy món đậu hũ cơm canh cho người sống ăn sao Bách Ngọc Đương nhìn hắn một lát, hỏi ngược lại Ta cũng là người sống, sao lại có thể biết được người chết thường ăn cái gì Vương mập sờ cầm, không nghĩ tới còn có loại phản bác này. Bạch Ngọc Đường vốn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hỏi. Sao người không nói ngắn gọn chút, nếu không cứ để hồn khác nói tiếp đi. Vương mập vội vàng chạy đến đóng ngay cửa sổ, chỉ sợ Bạch Ngọc Đường chạy mất, nói. Ngủ ra, người không thể đi ra nếu lần này người có thể cố được ta, sau này người muốn ăn cái gì, ta đây liền làm cho ngươi ăn. Bạch ngọc đường suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cái này có thể cân nhắc được. Tru nghệ của hắn vang danh khắp thiên hạ, nếu như có thể bắt hắn mạn hết tuyệt học kẻ đời rè thì thố, có khi ăn cả năm cũng không hết. Không biết lúc đó có thể nuôi cho chuyển chiêu thành một con mèo mập được không e? Nói đi. Bạch Ngọc Đương tìm một cái ghế ngồi xuống Loại tiền đặt cọc này được gọi là Minh Tịch Kim Là muốn pha tới làm cơm cho quỷ ăn Vương trù tử thần bí nói Bạch Ngọc Đương không nhịn được mè mà câu mày Nói Quỷ thì ăn cái gì? Nhàn với nến sao? Vương mập mẹp cười khen một tiếng Ngũ ra đừng có nói đùa e Đến ngày thanh minh tế tự mở dùng nhàn và nến quỷ đương nhiên sẽ ăn thịt người. Bạch Ngọc Đường cảm giác hình như mình nghe lầm, nói: ăn cái gì cơ? ăn thịt người e. Vương Trụ tự bất đắc dĩ lắc đầu. cho nên có người bỏ tiền cho nguôi làm một bữa tiệc thịt người. Bạch Ngọc Đường hỏi: Vương Trụ Phong gật đầu. vậy dùng thịt của ai? Bách Ngọc Đương cũng không khỏi cảm thấy tò mò Hắn nói là còn chưa có bắt được Lúc nào bắt sống được rồi sẽ đưa đến chỗ của ta Vương Mập vỗ là ngực mập của mình nói Dựa theo quy cách làm minh tịch Thịt nuôi đều là phải cắt xuống từ người sống Lấy máu cùng thịt để làm 9981 món ăn Bách Ngọc Đương có chút cảm thấy không muốn giúp hắn Không phải vì lý do gì khác Mà do hắn có chút buồn nôn Thiên tiên dưỡng này có lẽ Triển chiêu phải ăn một mình rồi Hai ngày nay hắn nhất định Không muốn ăn gì Ngủ dè cố mẹ nghe. Vương mập Vẹ mặt đưa đem nói Bạch ngọc đường câu mày Sao ngươi lại cầu xin tè Cố mẹ ngươi Loại chuyện này hẳn ngươi nên cầu triển chiêu chứ Cầu ngươi cùng cầu triển chiêu Có gì khác nhau sao Vương mập xua tay một cái nói Hai người không phải là sinh tử chi giao sao? Bạch Ngọc Đường nhảy mắt mấy cái Cũng không muốn phản bác lại Tên mập này miệng lưỡi cũng không tệ Mấy ngày nay ta cảm thấy có người đang theo dõi Vương trụ tử bất đắc dĩ nói Công phu của đối phương rất cao Ta sợ còn chưa kịp chạy đến khai phòng phủ tìm chuyển chiêu, thì mạng đã không còn rồi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiểu được, thi ra vương mập này nhắn thần Tinh nhi, nói có một ngày trống khách, có thể đưa thi tiên dưỡng trước, hoàn toàn là có mục đích, muốn cầu xin hắn giúp đỡ. Ai đưa tiền cho ngươi làm minh tịch? Bạch Ngọc Đường hỏi, Vương mập nghe đến đây Sắc mặt cũng xanh đến mấy phần Nói Đây là nguyên nhân ta không đi béo quan, Sẽ không ai tin tưởng a Bạch Ngọc Đường câu mày Ý là người nói mau lên Là Xài vinh Vương mập kè lâm nói Bạch Ngọc Đường không khỏi mơ hồ, Xài vinh nào Thế Thế tổng Sài vinh Vương Mập cuối cùng cũng nói xong. Bạch Ngọc Đường không khỏi phải nhìn Vương Mập chăm chăm, tự hồ đang do dự xem mình có nên một quyền đánh cho hắn tỉnh táo lại không, hay là đưa hắn đến cho công tôn xem bệnh một chút. Người này ban ngày còn nói mơ, không biết hắn làm thiên tiên dưỡng có đọc không đây, chở có khiến con mèo kia cũng trúng độc theo. Vương trù tử thấy thân sắc của Bạch Ngọc Đường, Cũng biết hắn không tin, bất đắc chỉ nói Tè nói thật, tranh họa xài bên Tè để từng xuyên que Hình dáng y hệt, kẻ quá trình hắn đều không nói gì Bên người còn có mấy cao thủ võ lâm Một người trong số đó còn là tổ thượng phái côn lôn Hoàng Thạch Hải bạch Ngọc Đương lại nhìn chầm chầm hắn một lần nữa Hoàng Thạch Hải không phải đã chết hơn 100 năm rồi sao? nếu như còn sống tuổi cũng cao hơn sư phụ ta rồi. nhưng mẹ hắn nói mình chính là hoàng thạch hải A hình dạng cũng giống hết mới bò từ trong quan tài ra vậy. vương trù tử bất đắc dĩ. hơn nữa trong tay hắn còn cầm vé hồn đao, không phải hoàng thạch hải thì là ai? bạch ngọc đương càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. bọn họ muốn nuôi làm minh tịch cho ai? Điều này thì bọn họ không nói Chẳng qua chỉ bảo ta chuẩn bị mà làm thôi Vương trù tự giải thích Làm minh tịch cần phải chuẩn bị không ít đồ Vậy người muốn ta giúp thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi Mang ta cao chạy xe bay a Vương mập vẻ mặt vô cùng chân thành Bạch Ngọc Đường vẻ mặt cực kỳ chán ghét Trực tiếp làm thịt người nghe có vẻ hay hơn Vương mập đương nhiên là chỉ nói đùa thôi Thu liệm lại chút Nghiêm túc nói Có thể giúp ta tìm một thầy trừ tà tới A Hoặc là giúp ta hỏi sư phụ ngươi một chút Ta biết thiên tôn đang ở tai phong Trừ tà ngươi tự mình tìm Ta có thể hỏi sư phụ ta cho ngươi một chút Có điều hắn cũng không có biết hoàng thạch hái Bạch Ngọc Đường nói Không sao, lão nhân gia thần thông quảng đại có khi sẽ cấu được ta Vương trù tử nói lời cảm tạ Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói Nếu người cảm thấy không an toàn, đến khai phong phụ tránh một chút đi Vương trù tử lại nói cảm ơn Còn đưa thêm cho Bạch Ngọc Đường một vò rượu quế hoa thượng hạn Bạch Ngọc Đường cầm lấy Trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra Trong bụng đầy hồ nghi Cái này thật quá tà Vừa mới ra khỏi thiên tiên cư Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc Bên ngoài rất néo nhiệt Hắn liền trực tiếp nhảy lên nóc nhà Lại thấy được ở trên nóc nhà xe xe Triển chiêu đang đứng đó Bạch Ngọc Đường sách theo thật hẹp đi đến Lại thấy triển chiêu đang rằng co cùng một người nào đó trên nóc nhà Người nó vừa lung vừa mập, là một hòa thượng Mặt lạc me tăng bào, chân mang hài đạo sĩ Cổ đeo một chuỗi Phật châu, Sau lưng còn dắt theo một cái phóc trăng, Chẳng rõ là loại gì nữa Bạch Ngọc Đường không khỏi kẹm khái một cái Nhìn bóng lưng lại thấy có chút quen quen Mà biểu lộ của triển chiêu lại lè vô cùng kinh hải Lại nói tới Vừa rồi triển chiêu mới lên nóc nhà Đang định đi đến thiên tiên cư Lại nghe có người nói sau lưng Ui, mấy năm không gặp lại hoặc bác nhảy loạn như vậy e Triển chiêu dừng bước lại Tâm nói người là ai e Nội lực để cao, thanh âm lại có chút quen thuộc Lúc này có một thân ảnh vừa lùng vừa mập Rồi xuống nốt nhà cách đó không xa Triển chiêu lít mắt dinh xong Lập tức sững sốt Người mang trên mình ba loại y phục đạo sĩ Hòa thượng cùng lạc me kia là ai? Đây là một trong những cao thủ nhất nặng võ lâm Phép danh gọi là vô giải Người ta vẫn gọi là một phổ hòa thượng Còn tại sao triển chiêu lại kinh ngạc? Bởi vì một phổ họa thượng này đã chết cách đây 5 năm rồi Điều này cả giang hồ đều biết Khi chuyển chiêu còn nhỏ đã biết vô giải Giao tình cũng không tệ Sau khi vô giải chết hắn còn đến tảo mộ Hôm nay một người đã chết 5 năm sèo lại đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn Có chút không hiểu nổi Quái dĩ nhất là Ngoại hình của vô giải một chút cũng không có thay đổi Chỉ là sắc mặt xém tro, hai mắt vô thần, khé ngươi đều lộ ra một phổ tự tí âm xăm. Ai u, một phổ e, đây chính là vị tử bằng hổ kia của ngươi, triển chiêu sao? Lúc này, lại có một người rơi xuống, đứng trên nóc nhà cao hơn ở phía sau một khổ, cười nhìn triển chiêu. Triển chiêu cũng đã hồi phục lại tinh thần, người mới tới hắn cũng biết. Người này tên gọi Yến Phi, ngoại hiệu được gọi là Hoa Điệp, hơn nữa, người này hảo cả nữ sắc cùng nam sắc. Triển Chiêu làm quan sai đương nhiên biết tên ác đồ xấu xe tán tận lương tâm, mà toàn bộ giang hồ đều biết này. Nhưng Triển Chiêu cũng biết, Yến Phi cũng đã chết rồi, hắn cùng với đệ đệ Yến Phong của mình cùng chết, hơn nữa là chết trong tay Bạch Ngọc Đường. Đại khái khoảng ba năm trước, Bạch Ngọc Đường đi ngang qua một trấn điếm. Trùng hợp như vậy, đối diện tổ lâu lại là nhà của một hương thân địa phương. Trong nhà còn có một tiểu thư khoe cát đang bị Yến Phi muốn làm nhục. Ngay đêm Yến Phi định làm ác, Bạch Ngọc Đường biết được liền tố cô nương kia, lại nhìn thấy Yến Phi không vừa mắt, liền trực tiếp chiếm hắn ba đeo, sau đó để để Yến Phi. Yến Phong muốn êm toán Bạch Ngọc Đường trẻ thụ chào hình trưởng. Bạch Ngọc Đường liền một đèo chiếm thắng thành hai phút. Chuyện này kẻ giang hồ ai cũng biết. Yến Phi Yến Phong kinh công tốt, võ nghệ keo cường lại xéo hoa. Năm đó, có không biết bao nhiêu quen sai cùng hiệp khách giang hồ. Muốn giết hai người đó nhưng vô lực, có người còn phải bỏ mình. Bạch Ngọc Đường làm vậy coi như là trừ hại thay dân. Triển Chiêu nhỏ lúc trước vào trận ta nói với hắn, Bạch Ngọc Đường có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn, thưởng cho hắn để giết hai thứ bại hoại giang hồ này. Nhưng mà lúc này, Yến Phi sao lại có thể sống đến bây giờ, lại còn xuất hiện trước mặt Triển Chiêu. Điều này khiến cho Triển Chiêu vô cùng khó hiểu. Yến Phi xoa cầm quan sát Triển Chiêu nói, Rất đẹp e so với Bạch Ngọc Đường còn thuận mắt hơn, hơn nữa đôi mắt e thật hút hồn. Yến Phi còn chưa có giấc lời, đột nhiên lại nghe thấy sâu lưng truyền đến một câu nói lạnh lùng. Người chết một lần chưa đủ sao, hay là muốn chết thêm mấy lần nữa? Yến Phi hơi rửng rờ, vừa mới quay đầu lại để lĩnh nguyên một cước vào mặt. Yến Phi vừa mới ai nhẹ một tiếng để bay lên trời. Bạch Ngọc Đường Yến Phi che mũi, nhìn rõ người mới đẹp mình xong, liền trợn mắt trừng lớn. Triển Chiêu cũng nhìn thấy, sau đó lại thấy Bạch Ngọc Đường sát theo một thực hẹp rồi xuống cạnh mình, phần tay còn đem thực hẹp giết vào trong ngực mình. Ách! Triển Chiêu vừa định mở miệng nói. Đã thấy Bạch Ngọc Đường rút đao khỏi vỏ, nhảy lên không trung chém một đao, sát khí tỏa ra bốn phía, mục đích đương nhiên là muốn làm thịt Yến Phi một lần nữa. Yến Phi có muốn tránh cũng không được nữa rồi, bụng liền bị chém một đao, bị cắt rách ra. Một đao kia của Bạch Ngọc Đường đạn lệ phải đem Yến Phi cắt làm hai khúc mới đúng, nhưng không biết tại sao, thân thể Yến Phi rất nhẹ. Vì vậy, hắn rơi xuống theo dự đoán của Bạch Ngọc Đường chậm hơn một chút. Hắn không bị chiếm đứt, nhưng mà vết kiếm này cũng đủ để cho hắn chết không còn nghi ngờ. oa Thế nhưng Yến Phi chỉ lăn lóc trên nóc nhà một chút, cũng không có thấy máu chảy ra. Chỉ là một tay ôn bụng, một tay chỉ Bạch Ngọc Đường. Họ Bạch kia, người con mẹ nó có cần cứ thấy ta là chiếm không e Bạch Ngọc Đường rơi xuống bên cạnh Nguyễn Chiêu, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng câu mày. Một đao kia của Bạch Ngọc Đường không phải giỡn chơi, người nào bị chém nhất định sẽ chết. Nhưng mẹ Yến Phi không những không chết, mẹ đến một giọt máu cũng không đổ, chỉ là trên bụng có một cái lỗ mở lớn mẹ thôi. Hắn lại một tay kéo lại vết thương, cứ y như kéo lại y phục bị rách vậy còn rất đắc ý me nhìn bạch ngọc đường muốn giết ta không có dễ dàng như vậy đâu người chắc chắn bạch ngọc đường hơi thiếu mi sát khí liền nổi lên tứ phía tâm nói ta chiếm người nát bấy xem người có thể liền lại thành một khối được hay không tiếng phi hiển nhiên là kiên kỵ bạch ngọc đường viết cẩm bao thử này dạng dắp tùy ảnh tướng nhưng tính tình thì chẳng dễ chịu chút nào, liền vội vàng trốn sau lưng vô giải. Lúc này từ xe truyền đến một tiếng sáo quái dị, thanh âm rất khó nghe. Tiếng phi cùng vô giải chợt lý rồi biến mất. Bạch Ngọc Đường nhìn hai người lẫn vào đoàn người, câu mày chạy cũng thật nhanh. Miêu Nhi xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Đường thu đeo lại hỏi chuyện chiêu. Lại không nghe thấy chuyển chiêu đáp lời Tâm nói Không lẽ miều này quá độ kinh hải hay sao Quay đầu lại nhìn Chị thấy lúc này Chuyển chiêu một tay ôm thật hẹp Một tay viếng nắp đậy lên Nhìn vào mấy món ăn bên trong một chút Sau đó đậy nắp lại Rất hài lòng mẹ ôm ôm cọ cọ thật hẹp Thiền tiên nhưỡng e Tại muốn ăn lâu lắm rồi Bạch Ngọc Đường Đỡ Tráng Thần kinh của triển chiếu quả nhiên so với sợi mì còn lớn gấp đôi, xin ra hắn nếu như có thức ăn trước mặt, rồi thì cái gì mà cải tử hoàn sinh, té thi hoàng hồn tè mê như vậy cũng không thèm để trong lòng e.